Câu tiên, tác giả, tiêu định, người đọc, thành lòng. Châu 196, quyết định. Nam Cường Thập Phạm Đại Sơn Phía trước cánh rừng rộng mà quỷ lệ với Kim mình Nhi vừa mới đi qua Lúc này đang có hơn 10 người đang đứng Toàn là tên anh địa tử của Phần Hương Cốc do Lý Tuần dẫn đầu Trong đó chỉ có hai người ngoài Chính là Lục Viết Kỳ và Tăng Tuyên Thư của Tên Phân Hồ Còn Văn Mẫn tôi lại không thấy bóng giác Trong đoàn người này có rất nhiều người đã tỏ vẽ mệt mỏi Hiển nhiên tuy là người tu đạo Xong vì tiến vào vùng đất hôn hiểm như thật bạn đại Sơn này Đối với họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì Chỉ có Lý Tuần, Lục Tuyết Kỳ và Tăng Thư Thư Mấy người đạo hành cao thầm, sắc mặt vẫn như thường Chỉ là lúc này nhìn cánh rừng kỳ dị âm ụt trước mặt Không ai cũng thể vui vẻ nổi Phía trên cánh rừng này, độc vụ chứng khí bốc lên mùa mịt Mà phạm vi lại rất rộng lớn hiển nhiên là không thể ngự phòng vượt qua Thêm vào đó là Lý Tuần đã rất rõ Theo truyền thuyết của Nam Cương Tộc Dân, sao huyệt của yêu thú chính là trấn mạc cổ động ở phía sau khánh rừng này. Khu rừng này xem ra tuyệt đối không thể xem thường. Thiên gia thần kiếm phát ra những luồng sáng làm sắc nhẹ nhàng. chiếu rõ thân ảnh lãnh ngạo cô thịt như tuyết lục tiết kề. Văn mẫn không có ở đây, nàng chẳng những không nói chuyện với Lý tuần và các đệ tử phần hương cốc, mà ngay cái đồng môn sư đệ tăng cư thường nặng rất ít để ý tới. Nên đường đi cùng sơn ác thủy Đọc xà mệnh thu Những thứ khiến người ta được kinh hồn bạc phí ấy Đối với nàng Chỉ bất quá là những thứ không đá để mắt Hoặc là vong hồn di kiếm mà thôi Không ai biết được trong nội tâm của nàng Đã nghĩ những gì Lý Tuân không biết Tăng Thư Thư cũng không biết Lúc này Lý Tuân đàn hẳn Tiến với Tăng Thư Thư thấp dọc hỏi Tăng Sư Huynh Huynh có biết tại sao lục sư Mụi Cả ngày trầm mặt không nói gì không Nàng ấy đang nghĩ gì Tăng thương thương ngẫm người, cười khổ đát. Lý siêu huynh, tà tế huynh hỏi lầm người rồi đó. Lúc này trố mắt nhìn y, hồi lâu xo mới lắc đầu, cười khổ không nói gì nữa. Lúc này chúng nhân đều đã mệt nhọc cả ngày, có lẽ đi nghỉ ngơi một buổi trước khi vào khu rừng tối. Lục tuyết kỳ đơn độc đứng một mình trên một tảng đá, dõi mắt nhìn về phía xa xa. Sau lưng nàng lúc nào cũng có một vài ánh mắt hữu ý, Hãy vô ý bị tình hình diễn lệ của nàng thu hút. Lý Tuân đứng với cạnh Tăng Thư Thư, trầm ngâm một hồi rồi nghiêm dọng họ. Tăng Sư Huynh, chúng ta mời lực sư mũi ra đây thư lượng xem, tiếp theo xem lậm như thế nào, như thế có được không? Tăng Thư Thư gật đầu trả lời, như thế cũng phải. Nói đoạn liên quan người bước tới gần Lục Tuyết Kỳ, thấp dọng nói một hai câu. Lục Tuyết Kỳ mà không biểu ưu tình, Nghe Tăng Tư Thư nói xong, liền Liết nhìn về phía Lý Tôn một cái. Lý Tôn cảm thấy ngượng ngùng, chỉ cực hà một tiếng. Cuối cùng, Lục Tiết Kỳ cũng cùng với Tăng Tư Thư bước lại bên cạnh Lý Tôn. Chỉ thấy họ lấy đàn hắn một tiếng nói. Là như vậy, hai vị sau khi đi qua gánh rừng này, chúng ta sẽ đến gần sao hiệp của yêu thú. Chúng ta... Lý Sư Huỳnh. Đột nhiên Lục Tiết Kỳ lên tiếng ngắt lời y. Lý Tuân ngây người. Từ khi vào thập phạm Đại Sơn tới nay, đây có thể xem là lần đầu tiên Lục Tiết Kỳ chủ động nói chuyện với y. Đầy ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì? Lục Tiết Kỳ nhìn y, hai mắt lấp loán như phát xa. Mấy ngày nay tôi có một chuyện không thể nào hiểu được. Muốn được thành giáo Lý Xuân. Lý Tuân khẽ gợt đầu nói. Xin Lục Sư Mũi của nó Lục tuyết kỳ như chẳng hề để ý đến sự khách khí của Lý Tuân, sắp mà vẫn lại lùng như băng tuyết. Mấy ngày trước, chúng tôi nghe được tin tức ở phần hướng cốc để nói rằng, Thập Phạm Đại Sơn là nơi hôn hiểm ác địa, ngay cả các vị cũng rất ít vào đây. Nhưng không hiểu sao lần này Lý Sư Huynh lại hết sức thông thù cô này. Lẽ nào trước đây Huynh đã tới đây rồi? Còn nữa, tâm tích thú thần mý mật như vậy, sao hiệp của hắn lại càng không cần phải nói. Tại sao phần hướng cốc lại biết được tin tức này? Lý tuần cần sắc bất biển dường như đã liều định trước lục tiết kỳ xa ở thế này, chỉ mỉm cười nói. Sư mụi, ta sớm là nói với mọi người rồi, trước đây đúng là phần hương cấp chúng ta rất ít chú ý đến thập phạm đại Sơn Nhưng từ sau hạ kiếp yêu thú, chúng ta đương nhiên phải chú ý đến nơi này. Còn về sau hiệp của yêu thú cũng là do chúng ta phải hi sinh không ít tên anh đệ tử, tùy theo lũ yêu thú tàn dương mới lần ra được. Tăng Thư Thư và Lục Tiết Kỳ trong ngoài nhìn nhầm. Hiện nhiên là đều không tin những điều Lý tôn vừa nói. Nhưng thấy y nó mới vẻ hùng hồn hào sẵn như vậy. Cũng không tiện phản bác. Chỉ đành trầm mặt không nói. Lý Tuân mỉm cười nhìn hai người nói tiếp. Nói tới đây tao lại nhớ ra một chuyện. Tại sao vị văn mẫu sư tỷ của quý phá lại đột nhiên quay về Thanh Vân Sơn vậy? Tăng Thư Thư ngẫm người. Không khỏi liếc mắt nhìn Lục Tiết Kỳ sau đó miễn cười nói. Chuyện này không phải chúng ta cũng đã nói với Lý Sư Bình rồi sao Văn Mẫn sư tẩy trước lúc đi thì đột nhiên có chuyện Thế nên mới phải trở về ngay lập tức Lục Tuyết Kỳ đứng bên cuối độc nói gì Văn Mẫn vì sao phải trở thề Thanh Vân Sơn Thì ngay cả Tăng Thực Thư cũng không biết được Kỳ thật thì xét cho cùng Tự nhiên cũng là vì hôm ấy ở Sơn Hải Điện trong Vân Hương Cốc Vân Chịch Lam đột nhiên nói ra một câu quan hệ đến tiền kiếm mà ra cả Tăng Thực Thư không biết chuyện này Chỉ cười cười cho được chuyện đùa rồi quên đi luôn. Nhưng sau khi lập tiết kỳ vào hoàng mẫu thường lượng, thì cảm thấy chuyện này không phải tầm thường. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng quyết định để văn mẫu trở về thành Vân Sơn bẩm báo sự tình cho các vị sư trưởng để có kịp thời ứng biến. Dù sao thì trô tiên kiếm đối với thành Vân một đối với thiên hạ chánh đạo có ý nghĩa quá lớn. Còn thái độ dáng vẻ của việc cốc chỗ bên dịch làm này cũng dường như có chút kỳ lạ, khiến người ta không khỏi bất an. Có điều chuyện thú tầng này cũng vô cùng quan trọng không thể bỏ qua. Thế nên sau khi thương lượng, Văn mẫn trở về Thanh Vân Sơn, lập Tư Kỳ và Tăng Tư Thư vẫn lưu lại. Có điều trong lòng hai người, phần cốc lúc này dường như có điều gì đó rất cổ quá. Lúc này Lý Tuân được cùng Tăng Tư Thư thương lượng rất lâu, kể những chuyện cần phải chú ý cho hai người nghe. Tăng Tư Thư lần đầu tiên nghe được nhiều chuyện thú bệnh như vậy, không khỏi đại khai nhãn chơi, thực đầu li không ngừng hỏi hàng Lý Tuân. Lục Tiết Kỳ đứng bên nghe, không nghĩ vì sao lại thầm cảm thấy chán ghét, liền quay người đi ra vụ khác. Ngẫn đầu lên nhìn ra phía xa xa, ngắm nhìn dậy núi kéo dài bất tận. Không ai biết được phía trước, đàn có gì chờ đợi Anh Vân Sơn, Đại Trúc phòng Buổi sáng sớm Trời mới chỉ tờ mờ sáng Các đệ tử Đại Trúc phòng còn chưa thất chất Từ trong thủ tỉnh đường vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ Một lúc sau thì thấy điểm bức chạch bước ra Trên người vào một bộ quần áo hết sức chỉnh tề Khác khẳng với bình thường Chỉ thấy hai mày lão nhớ chặt Nhìn có vẻ tâm sự trùng trùng Tôi như bước đi sau lưng lãng Nhìn giá vẽ hai phụ phụ họ Cũng không biết là dậy sớm Hay là cả đêm không ngủ nữa Tôi như lúc này thường xác ưu tư Bước ra khỏi tù tỉnh đường Đôi bác nhìn phòng của các người đỡ một lượt Thấy vẫn yên tĩnh thì mới chấp dọng nói Bất dịch Tôi vẫn cảm thấy làm vậy có điều gì không ổn Chỉ bằng chúng ta thương nghị lại xem Xét mặt điểm bất dịch lại lùng như nước Hai hàng lông mày vẫn không giảng ra được chút nè Chuyện này đã không thể trì hoãn được nữa Từ hôm chúng ta ở tổ sư tự được trở về Mấy ngày nay tình hình đạo huyền Càng lúc càng kém Ngày hôm qua trên thông tiên phòng còn có tin đồn Ông ấy động thủ cả với phạm trưởng lão và tiêu dật tài nữa Tương nhiên ngẩn người nói Cái gì? Chữ môn sư huynh động thủ với người ta? Hai người bọn họ sao lại làm chữ môn tức trận? Họ có thọ thương hay không? Tiếng bất chịch hư nhẹ một tí. <cười> Bọn họ có thể làm được gì chứ Tự nhiên là do thấy Đạo Huyền Sư Huynh hành đi cổ quái Nên mới lên tiếng khuyên ngăn Nghe nói lúc đầu Đạo Huyền Sư Huynh cũng ngồi xuống Nói chuyện tử tế với họ Nhưng không hiểu tại sao lại đột nhiên phát nổ Một chữ đánh ra là Phạm Sư Huynh trọng thương Cũng mày tình tiểu tử tiêu dược tài đó là người cơ trí Lập tức cổng Phạm Sư Huynh chạy đi Thế nên mới không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra Tôi như thần người Nhớ mày hỏi Tiêu tài không sao chứ Điểm bức dịch chấp tay sau lưng Trầm ngâm dây lát rồi nào Hắn là kẻ thông minh Hơn nữa đã ở bên đạo hiền siêu huynh nhiều năm Ít nhiều thì cũng hiểu về ông ấy hơn chúng ta một chút Có lẽ quá nữa là do đã phát hiện tình hình không đúng Thế nên mới nắm được tiền cờ may mắn thoát được Có điều cũng may là hắn cơ trí Mới có thể cứu được phạm siêu huynh ra ngoài trị thương Bằng không thì hậu quả khó mới lên trước được. Tôi như im lặng, sát mặt biến đổi không ngừng, hồi lâu sau mới nói. Ông ấy, ông ấy đã biến thành như vậy, tại sao ông còn muốn đi gặp nữa? Điều bất dần hít sâu một hơi nói Người ta không biết thì thôi, lẽ nào bà cũng không hiểu tại sao ta phải đi gặp ông ấy hay sao? Tôi như thấp dọng nói, nhưng ông ấy, chỉ mua siêu huynh giờ này đã tâm ma nhập thể. Không ai biết ông ấy sẽ làm ra những chuyện gì Hơn nữa đạo hạnh của chứng môn cao thâm vô lượng Lần này ông bảo hiểm đến đó Tôi chỉ sợ Mới tới đây thân năm của tôi Như càng lúc càng nhỏ lại Cuối cùng thì vô cùng khó nghe Hiện nhiên là chính bản thân bà Cũng không muốn nói ra cửa miệng Điều bức dịch thở dài một tiếng Quay lại nhìn Tô Như Đưa tay ra nắm lấy tay Tô Như nhẹ nhàng nói Cả kiếp này chỉ có hai vợ chồng Tôi đương nhiên biết bà đang lo lắng điều gì Có tấm lòng này Thì dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng không để ý Tôi như nhíu mày hơi nhẹ ngắt lợi Ông nói lung tung gì vậy Điều bất dịch khẽ gật đầu Trầm mặt không nói gì Bà cũng biết rồi đó Bí mật của trù tiên của ủ kiếm Vốn là điều cơ mật tối cao của Tên văn mồ chúng ta Chỉ có một mình trưởng giáo chân nhân biết được Chỉ là trong trận chiến mà ngoan năm đó Ta Tan thúc thường Và mấy người nữa cùng với vạn sư huynh quyết chiến vạn lý hoàng sa Do cơ duyên xảo hợp Nên mới biết được bí mật này Về sao mấy người chúng ta Đều phải ở trong tổ sư tự đường thê độc Cả đời này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài Tôi như thở dài Tại sao đột nhiên ông lại nhắc tới chuyện nào Năm đó tôi cũng có mặt ở đó Cũng thề động như ông. Làm sao mà không nhớ chứ? Thì bất dịch nghi mặt nó. Từ khi thanh diệp tổ xưa lưu lại văn biên cảnh cao. Tổ sư các đời trước không ai là không nhiều lần nhắc nhở. Tru tiền cổ kiếm không thể dùng bước. Trên văn bia của thanh dịp tổ sư cũng ghi rất rõ ràng. Trong trụ tiền cổ kiếm có hồng khí vô tượng. Người sử kiếm tâm trí không kiên định. Căn cơ không bổn cột. Tác xin nhập phòng ma đàn. Giờ đây. Giờ đây, Đạo Hiền Sư hình phát sinh nhiều dĩ tượng như vậy. Ta chỉ e rằng lời của tổ sư là ứng nghiệp. tôi như cúi đầu, yêu nạn không nói gì. để bức dịch ngẫm đầu nhìn trời, xa xa sau áo mây mù, bóng tông thiền phòng, ẩn nghiệp nghiệp dưới lạc mạch. Nhiều năm nay, Đạo sư huynh là tâm cục tử vì bản môn. Làm thanh vật môn của chúng ta ngày một hương vực. Đến nay đã có thể ngạo thị thiên hạ lãnh tụ chánh đạo quần hùng. Thành âm của điểm bất dịch đột nhiên là có phần tạo Tục đã nghĩ kỹ rồi. Năm xưa dù là bản sư huynh ngồi vào vị trí trưởng môn, chỉ sợ bị tất lợi tốt hơn đạo huyền sư huynh bây giờ. Thân hình tôi như khẽ rung lên thấp dọng hơn. Bất dịch. Chỉ là những lời phía sau, bà muốn nói mà lại không thể nói ra. Để bớt chạy tay sâu lưng, trên mặt lộ bãi thất vọng nói. Rất nhiều năm nay, ta thì vẫn âm thầm cung phục linh vị của bạn sư huynh. Nhưng đối với đạo hiền sư huynh, tại lúc nào bội phục. tôi rằng bình thường chúng ta có hơi khắc khẩu, nhưng hành vi sử sự của ông ấy, ta trước này không hề có ý kiến. Dù là 10 năm trước ông ấy có dùng trù tiền kiếm bất lão thất vải, Bất dịch đừng nói nữa tôi Như đột nhiên quát lên Không biết vì sao hãy mắt bà chật đỏ lật lên Cơ thể trên mặt điểm bất dịch giật chật, chật Miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo Nhưng thoáng nhìn cũng biết chẳng chút tiêu ý nào Chỉ có đau lòng mà thôi Trên đời này Người hiểu tôi nhất cũng chỉ có bà mà thôi Trận chiến 10 năm trước Tôi... Lão thở dài một tiếng Tôi thật là không nỡ Lão thất Trong nám đệ tử Tên tiểu tử đó là thuộc mắt nhất Nhưng cuối cùng vẫn Cùng với tiếng thở dài Hai người đều không nói gì nữa Một hồi lâu sau đó Đi bất dịch với cười khổ một tiếng Sau chuyện đó Trong lòng tôi cũng vô cùng bất mãn với đạo huyền sư huynh Lão thất là do tôi nuôi lớn cả 10 năm Lẽ nào tôi không biết hắn là người thế nào Có chuyện gì thì cũng là do tôi dạy hắn Nó không chừng còn có thể có cơ hội cho thay đổi như một kiếm kia chém xuống <cười> Lão thất thì không sao Nhưng là hại chế một bích giam Kiếm ấy thật là tốt Lão thất phản thì đã phản rồi Với tính tình quật cường của hắn Chỉ e cả đời này, kiếp này Cũng không thể vãng Thế nhưng mấy năm nay Mỗi lần ta phản tĩnh Nghĩ lại chuyện này Tự hỏi nếu như mình cũng ở vị trí của đạo Hiên Sư Hình Một kiếm ấy Ta có đảm xuống hay không? tôi như chăm chốn nhìn trưởng phu Không nói tiếng nào Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay lãm Phước nhạy lên mu bàn tay như muốn ăn. Điểm bức dịch cười buồn nhìn tôi như nói. Nếu đổi lại là ta, chỉ e ta cũng sẽ chém ra một kiếm ấy. Tôi như giống đã biết trước đáp án, cuối đầu im lặng. Điểm bức dịch cũng trầm mặt hồi lâu, dõi mắt nhìn về phía thông tin phòng xa xa. Một hồi sau tôi nhớ dựt lên tiếng. Nếu tâm ý ông đã quyết, Hay là để tôi cùng đi với ông đi Bất Chịch lắc đầu nói Bà không đi thì hơn Người càng nhiều lại càng khó nói chuyện Đạo huyền sư huynh miễn thành như vậy Cũng đều là vì thiên hạ chúng sanh và thanh vân môn này Tôi không biết thì thôi Nhưng đã biết bí mật này thì tuyệt đối không để tọa thị bàn hoàng được Thế nào phải đi xem Có thể cứu vãn được không Chỉ hi vọng đạo huyền siêu huynh đạo hành thâm hậu Có thể tỉnh ngồi trước bờ vực Bằng không Lão nói tới đây, thì thanh âm trở nên nhỏ như tiếng mũi vò vàng tôi nhiên nhìn lão, đột nhiên miễn cười bé lo sầu Trên mặt dường như đã biến mất Thay vào đó là một sự ô nhiêu vòi Được rồi Ông đừng nói nữa Điện bất chỉ trở bên bà nhiều năm Tâm Mỹ đã sớm tương thông Lớp này, lão trong chỗ nhìn tôi như Cuối cùng thì cũng không lên tiếng nói gì Chỉ kể gật đầu Rồi chậm rãi quay người Trong món tay áo bắt đầu lấp loáng Ánh sáng đỏ rộng Mắt thấy Điều Bất Dịch sắp dùng Xích diễn bay đi tôi Như đột nhiên gọi một tiếng Bất Dịch Thành nằm tuy không cao Nhưng bao nhiêu tình cảm đều tích tụ Trong hai tiếng ấy Điều Bất Dịch quay đầu lại nhìn thê tử Chạy thấy tôi Như vẫn có vẻ không nở Trong mắt lấp lánh ánh lệ Hồi lâu sau Điều Bất Dịch đột nhiên ngãn cười vậy vẫy tay Hai môi khảy giật giật Nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời Quay người phóng ra xích diễm tiền kiếm Đang không là vút đi Ánh sáng đỏ của xích diễm Rạch căng bầu trời Phi thẳng vào giữa màn mình Chỉ còn lại một mình tôi như đứng thẩm thờ Nhìn về phía chân trời Không biết đã đứng bao lâu Cũng không biết từ lúc nào Trên mái tóc của bà Để đi mấy giọt xương sớm Lòng lành như những hạt trần châu bão ngọc Đến lời hết hồi 196 Mời các bạn nghe tiếp Hồi 197